12 giờ trưa, cái khung giờ mà hầu hết mọi người đều chỉ muốn ở trong nhà, ăn uống nghỉ ngơi, để lấy lại sức sau buổi làm việc. Cả xóm bây giờ chẳng còn bóng ai, ngoài một người đàn ông, ngoài 30 tuổi. Chẳng biết giờ này anh ta còn muốn đi đâu, có điều trong biểu hiện cũng không bình thường cho lắm. Giữa trưa bên ngoài đường lại gian lên những tiếng cười khúc khích, những tiếng nói ngờ ngệt. Vậy mà dường như chẳng có ai quan tâm. Hình như là họ đã quen với chuyện này. Đi ở giữa đường là anh Nghĩa, người đàn ông năm nay đã 34 tuổi, nhưng chưa lấy được vợ. Nguyên nhân là gì anh Nghĩa đã quá điên từ ngày còn nhỏ, và đầu óc lúc nào cũng giống như một đứa trẻ con, không biết gì, chỉ suốt ngày cười đùa và tự chơi một mình. Nghĩa bước đi lão đảo, nghiêng qua nghiêng lại, dờ tay như muốn chụp lấy thứ gì đó. Quá ra, anh đang cố bắt lấy một con chuồn chuồn, nó bay vào trong bụi. Anh chẳng ngại ngần lao vào theo, mặt cho bị gai cào rách cả chân tay. Cuối cùng anh cũng bắt được con chuồn chuồn, miệng cười vui sướng và nhảy cẩn lên. Nhưng Nghĩa không có ý định làm hại nó, còn hết sức nâng niu. bỗng một cú tác từ đằng sau gáy, khiến Nghĩa giật mình thả con chuồn chuồn đi. Anh kêu lên khổ sở. Nghĩa nhìn người vừa đánh mình, miệng méo máu muốn nói, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ mà thôi. Người vừa đánh Nghĩa là ông Quyết, anh trai ruột của Nghĩa. Hai người cách nhau đến gần 20 tuổi, ông Quyết năm nay đã 50. Nghĩa còn có một người chị cách mình 6 tuổi, đó là Sương. Trong ba anh em, chỉ có Nghĩa là bị điên, cho nên ở đây nhiều người thương lắm. Cả ba là con của bà thắm Ông Quyết và bà Sương sau khi lập gia đình Thì tách ra ở riêng Còn Nghĩa sống với mẹ Để cho bà Thấm tiện chăm sóc Suốt bao năm Nghĩa vẫn sống ngờ ngệt đáng thương như vậy Trong vòng tay của bà Thấm Đau đớn thay Bà bất ngờ bị độc quỵ Và mới qua đời cách đây một tuần Kể từ khi bà qua đời Nghĩa sống có một mình Ông Quyết và bà Sương thai nhau Qua chăm sóc người em Út Nhưng nói thật ra Là chỉ mang đồ ăn qua cho Nghĩa ăn mà thôi Nghĩa đầu óc giống chỉ ở độ tuổi 3-4 Nên chẳng biết gì cả Hôm mẹ mất Nghĩa vẫn khóc Vẫn gào ôm quan tài mẹ Nhưng sau đó anh trở về trạng thái ngây ngô như bình thường Ngày còn bé Nghĩa đang sống bình thường thì đột nhiên Nhiều đêm la hét Ôm lấy đầu chạy ra khỏi nhà Suốt nhiều ngày liên tục như thế Và cuối cùng quá điên mãi mãi Không tỉnh táo lại được Người ta bảo Nghĩa bị như vậy là vì phải gánh cái nghiệp cho bố Vì bố của Nghĩa ngày xưa làm nghề chọc tiết chó Suốt mấy chục năm làm cái nghề ấy Cuối cùng Nghĩa phải là người gánh nghiệp Và chính bản thân ông ấy mấy năm sau cũng lâm bệnh mà qua đời Nói về chị của Nghĩa là ông Quyết bà Sương Cả hai vốn không ghét ra mặt Nhưng cũng chẳng thương gì người em Út của mình Lý do đơn giản là Nghĩa bị điên và hai người họ thấy phiền. Bà Thắm và chồng đúc trước mỗi người một việc, nói chung là cũng tích được một khoản kha khá để xây nhà và cho hai con sau khi lập gia đình. Hiện tại cả hai đều đã tách khẩu, dọn ra ở riêng với gia đình nhỏ. Sau khi mẹ mất, hai anh em bất ngờ dành sự quan tâm rất lớn đến giấy nghĩa. Nguyên nhân chính nằm ở tấm sổ đỏ của căn nhà và miếng đất của mẹ. Bà Thắm độc quý Ra đi bất ngờ Nên không kịp giết gì chút Tên đứng trên sổ đỏ là của bà Nên về mặt lý thuyết Nó không thuộc quyền sở hữu Của hai anh em Quyết và Sương Hơn nữa ngày trước Bà Thấm từng khẳng định Phần của hai anh em bà đều đã cho rồi Còn căn nhà ấy dù nghĩa không được bình thường Bà vẫn dành cho nó Xong hai người kia Không chấp nhận Trước mắt ông Quyết bàn giấy vợ Việc đưa Nghĩa sống cùng nhà với mình Vừa chăm sóc vừa hỏi thử xem tấm sổ đỏ đó ở đâu Vì bà thấm cất kỹ Họ đã cố tìm nhưng không thấy Nghĩa ở cùng với mẹ Nên có lẽ sẽ biết chuyện đó Vấn đề đầu óc anh không được bình thường Có hỏi cũng chỉ lắc đầu ngơ ngát Nói đúng hai chữ không biết Ông Quyết dẫn Nghĩa về nhà mình ở Vợ ông ta tuy khó chịu Nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt Cố gắng tìm cách để Nghĩa nói ra Có điều Nghĩa chẳng chịu ở đó Mà cứ hể không thấy ai để ý Anh lại bỏ đi Về nhà của mình Bà Sương cũng không kém Tìm mọi cách để có được tấm sầu đỏ đó Tuy nhiên cũng chẳng có kết quả Hai anh em sau đó Vì sợ miệng đời Nên chia nhau qua chăm sóc cho Nghĩa Nhân cơ hội tìm cách với em Út của mình Ông Quyết Trừng mắt nhìn Nghĩa Cố thu cái giọng lại nhẹ nhàng Chú Úc à trưa rồi Để anh đưa chú về nhà nghỉ ngơi nha Nghĩa nhìn thấy anh trai Nở một nụ cười ngây ngô rồi cực đầu Bước đi cùng ông vừa bước chân đến cửa Đột nhiên anh dừng lại Nhìn thẳng về phía bàn thờ của bà Thắm Rồi méo máu Ờ chú làm sao vậy ờ, Sao không chịu vào nhà Nghĩa không thể nói được Chỉ nói vài chữ ngắn Anh ú ớ chỉ tay về chỗ bàn thờ của mẹ Rồi nói mẹ, mẹ Ông quyết liền bất giác nhìn về bàn thờ Khi nhìn vào tấm di ảnh của bà thấm Chợt ông thấy lạnh trong người Ánh mắt của bà như thể đang trần trần nhìn ông nuốt một ngụm nước bọt Ông cố gạt đi cái suy nghĩ đó Và tự nhủ rằng Có lẽ Nghĩa nhìn thấy ảnh mẹ Nên nói vậy thôi Dẫn em vào trong nhà Ông Nghĩa thấy trong này hơi lạnh Bất giác nói Sao tự nhiên trong nhà lạnh quá Câu nói vừa dứt Thì ở bên cạnh Nghĩa một lần nữa chỉ tay qua phía bàn thờ Và kêu hai tiếng mẹ Sợ hãi Ông quyết dội kéo tay em đi sâu vào trong Để Nghĩa ngồi xuống ghế Ông gặn hỏi Chú Nghĩa à Chú nói cho anh biết đi Ừ sau đó mẹ để ở đâu vậy Nói đi rồi anh bù kẹo cho chú Nghĩa nghe đến kẹo thì mắt sáng long lanh Vỗ tay rồi la lên Ờ, kẹo hả? Kẹo Quang hô có kẹo rồi Thấy Nghĩa như vậy Ông quyết nghiến sang dì bực Nhưng ông không dám lớn tiếng Vì biết rõ em mình không có tỉnh táo Ông nói Thôi một đi Giờ đi lên trên nhà Quay mặt sang tay phải Ông giật thót mình suýt nửa hét lên Khi đã thấy Nghĩa đứng lù lù ở đó Khuôn mặt quái dị Kèm với nụ cười toát ra hai bên Nghĩa nhìn ông với ánh mắt trợn ngực. Ông Quyết giật mình ôm lấy lọng ngực, chân đùi lại thật nhanh, miệng thở dốc. Thấy ông như vậy, Nghĩa cười phá lên, ôm bụng chỉ tay vào người anh trai. Biết là Nghĩa trêu mình, ông không dám tỏ ra bực tức mà cầm lấy tay em đưa xuống dưới nhà. Ông Quyết nghĩ rằng nếu tỏ ra ân cần như mẹ, Nghĩa sẽ cho mình biết về chỗ mẹ cất sổ đỏ, từ đó lấy được và đem bán mảnh đất. Với căn nhà này Chuyện ai đứng tên không quan trọng Khi lấy được Ông sẽ nhờ luật sư giúp mình Vì dù sao bà thắm cũng là mẹ ruột của ông Có điều chính ông cũng không dám chắc Nghĩa có biết chỗ mẹ cất sổ đỏ ở đâu không Tất cả chỉ là do bản thân ông tự suy đoán Ông vừa đút cơm cho em Rồi hỏi Ờ Nghĩa à Em có biết mẹ cất cái sổ đó ở đâu không em Hỏi xong Ông đính thở chờ đợi Bỗng thấy nét mặt của Nghĩa thay đổi, dù chân vẫn khua khoắn như một đứa trẻ. Anh bất ngờ gật đầu. Ờ, uh, uh, biết biết, biết, biết. Uh, nó ở đâu? nói ở đâu? Mau nói cho anh biết đi. Rồi anh mua kẹo cho Nghĩa ăn nha. Nghĩa đưa tay mình lên, làm động tác, vẫy ông quyết lại gần. Ông lập tức nghe theo và áp sát tay, chờ đợi điều tiếp theo mà Nghĩa nói. Chờ mãi không thấy gì, đụ cười trên môi ông chợt tắt. Định ngó sang Thì bất ngờ Nghĩa chụp tay vào cổ rồi bóp Ông ăn ặt ấu ớ kêu lên Mày Mày, mày làm cái gì vậy ừ. Nghĩa nhà răng ra Trừng mắt rồi bóp thật chặt Lực siết đến từ một người quá điên Nặng dọn dẹn có hơn 40kg Vậy mà lại khiến ông chẳng tài nào thoát ra được Mắt dần mờ đi Và trong lúc choáng ngợp đó Ông thấy ở sát bên em trai mình, còn có bóng dáng của một người khác. Ông quyết bất tỉnh, chẳng còn hay gì nữa. Đến khi cảm thấy mặt mình bị ai đó liên tiếp dỗ vào, thì lờ đờ mở ra. Nhìn thấy Nghĩa, ông giật thót mình, hất cánh tay kia ra rồi hét toán lên. À, mày tránh sao tao ra? Ông bò bằng cả tứ chi, tránh thật xa khỏi chỗ em trai đang ngồi xóm. Nghĩa chỉ nhìn ông mà cười lên khúc khích. Suốt bao năm qua ánh nhìn của ông dành cho Nghĩa chỉ là sự coi thường khinh bỉ. Nhưng giờ đây nó chuyển sang sự sợ hãi vì vừa đây ông đã bị Nghĩa bóp cổ cho suýt chết. Nhìn đứa em đầu óc không bình thường, ông quyết toát mồ hôi, dội nghĩ đến việc rời khỏi đây. Và thế là ông liền đứng dậy rồi bỏ chạy thật nhanh. về đến nhà, vợ ông ta cầm tay mà hỏi. Sao rồi ông, có khả quan hơn không? cậu sao nữa Đầu óc nó có được bình thường đâu Dễ như vậy thì tôi đâu có phải khổ sở hơn vậy Nhưng mà Vẫn có tin vui cho bà nè Lúc nãy tôi thử hỏi nó có biết Sổ đỏ mẹ cất ở đâu không á Thì nó gật đầu nó bảo là biết à, Thế sau đó nó nó, nó nó bảo thế nào Ừ thì nói tới đó Nó lại tân tân chẳng nói được Nhưng mà như thế là vui rồi Mình cứ từ từ đi Tôi tin là sẽ có lúc nó chỉ cho mình biết Ông Quyết không dám nói ra chuyện mình bị Nghĩa bóp cổ, đơn giản gì chắc gì nói bà đã tin. Nghĩa bị điên mấy chục năm rồi, chứ có phải mới đâu, làm sao có chuyện Nghĩa giả điên được. Dù như vậy, hãy cứ nghĩ đến khoảnh khắc mình bị bóp cổ, ông Quyết lại rùng mình, da mặt tái đi trông thấy. Không chỉ vậy, cái ánh mắt của Nghĩa khi ấy cũng rất đáng sợ, nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Khi đó ông còn tưởng mình đã bị bóp chết. Bên nhà Nghĩa lúc này sau khi ông quyết bỏ về được một lúc thì bà Sương mò sang tay cầm theo cái cặp lồng đựng thức ăn mục đích cũng chẳng khác nào anh trai mình. Khi đi vào bà còn lắm lét ngó nghiêng xung quanh. Dạo đến nhà định mở miệng gọi xem Nghĩa đang ở đâu thì bà giật thoát mình. Nghĩa đang đứng ngay trước mặt hướng vào trong di ảnh mẹ. Anh đứng yên biểu hiện mà bà Sương chưa từng thấy ở em mình. Nghĩa lúc ngủ thì không nói, chứ lúc tỉnh chẳng bao giờ chịu đứng yên. Vậy mà đột nhiên, Nghĩa lại đứng thẳng, nhìn ảnh mẹ. Bà Sương mất máy gọi tên Nghĩa. Anh vẫn đứng yên, không phản ứng. Bà thấy điểm kỳ quặc, nên hơi rùng mình. Đã vậy, từ bên trong nhà lại có làn gió thốc ngược ra, khiến bà xe lạnh nổi da gà da dịch. Bất giác hai chân bà ta tự động lùi ra khỏi cửa Khi cảm thấy một điều gì đó không bình thường Bà Sương không biết em trai mình đang làm cái gì Mà lại đứng trắng ngang ban thờ Bà Sương thoáng thấy phía sau người em trai có cái gì đó Nhưng đã bị cơ thể Nghĩa che đi Nên cố ngó ra để xem Nhưng chẳng thấy Bà cố gọi Nghĩa một lần nữa Bây giờ Nghĩa mới bắt đầu có phản ứng Anh từ từ quay đầu lại Nhưng hành động ấy Khiến cho bà Sương lấy tay che miệng Rồi thét lên Vì khi Nghĩa quay mặt lại Chỉ có duy nhất cái đầu Còn cơ thể thì vẫn giữ nguyên vị trí Những tiếng săn sắt Giang lên trong nhà Kèm với đó là gương mặt đầy quái dị Của người em trai Tất cả bóp nghẹt quả tim của bà Sương Khiến bà đã sợ đánh dở mật Miệng muốn hét Nhưng mọi âm thanh đều tắt ở cổ hỏng Bà ngã bịch xuống Đáy ra tại chỗ, sông cân kinh hoàng đó nào có dừng. Nghĩa bất ngờ quay thẳng mặt lại về phía trước, rồi đứng dịch sang một bên. Chỉ hơi nghiêng người nhìn chị, rồi nâng tay chỉ vào tấm di ảnh của mẹ. Bà Sương bất giác nhìn theo, và ngay lập tức, khi nhìn thấy thứ ở trong di ảnh, bà ta liền hét toán và trở mắt bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bà thấy quanh mình có khá đông người, lần lượt là chồng. vợ chồng ông Quyết và vài người hàng xóm. Nghĩa cũng có mặt ở đó. Cả đám người ngơ ngát chẳng hiểu bà ta bị làm sao. Bà bàn chồng bà Sương trấn ăn mãi, thì vợ mới chịu thở đều. Kể ra thì mới biết, bà nãy hàng xóm nghe thấy tiếng hát bên này, nên chạy sang xem. Tới nơi thấy bà Sương nằm ngất ở trước cửa, nên đi gọi ông bàn tới. Ông bàn khẽ nhìn sang người em vợ bị điên, rồi khẽ hỏi. Thần Nghĩa nó làm cái gì bà hả? Nhắc tới Nghĩa Bà Sương lần nữa gai người Muốn nói cái gì đó Nhưng lại nhìn chồng ra hiệu Có lẽ ở đây đang quá đông người Bà không muốn nói Còn ở bên kia vợ chồng ông Quyết Cũng đang níu tay chồng hỏi nhỏ Thì mấy bị sao vậy Ông có biết không Làm sao mà tôi biết được Bà hỏi tôi tôi hỏi ai Miệng nói vậy Nhưng trong ánh mắt ông Quyết Đang hiện ra một sự kinh hãi Vì mới trước đó Chính bản thân ông cũng đã gặp phải chuyện khá đáng sợ ở đây Ông ta biết rõ em gái mình đang định làm gì Và cũng gặp phải chuyện nên mới thành ra thế Khi hàng xóm về hết Cả đám sống lại với nhau nói chuyện Ông quyết lên tiếng Tôi hỏi này Cô gặp cái chuyện gì ở đây? Ờ làm gì có gì đâu Em qua đây định cho Nghĩa nó ăn mà bị trượt chân cho nên té thôi Chứ có chuyện gì? Vẻ mặt ông Quyết có chút thất vọng Nhưng không dám gặng hỏi Vì ông ta biết tổng em mình Đang cố giấu giếm cái gì đó Bản thân ông cũng không muốn kể ra Chuyện mình gặp nên đành thôi Đến khi về nhà Bà Sương kéo tay chồng vào trong phòng Toát mồ hôi kể lại Ông bà nghe cảm thấy khó tin Cái gì cơ Làm sao có chuyện đó được Thật mà Rõ ràng tôi thấy nó quay mặt lại đó Nhưng chỉ có cái đầu của nó Tôi khiếp quá lúc đó không có thét lên được Chưa hết đâu Lúc đó đứng sang một bên đó Tôi còn thấy mặt của mẹ mình trong đó Mặt của mẹ nhìn tức giận lắm Nên tôi sợ quá mới hét lên Rồi ngất đi đó Chứ không phải bà bị trượt chân ngã à Bà Sương gật đầu Ông bà tỏ ra kinh hãi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Vẫn thấy nó qua đường Vì một người làm sao có thể quay mỗi cái đầu của mình ra đằng sau Cả 180 độ Kể cả bức dị ảnh của bà Thấm, rõ ràng tấm ảnh được chụp với gương mặt của mẹ nhìn hiện từ yêu thương con cái. Đâu có chút gì tức giận. Ông bạn nói thì bà Sương gắt. Thế ông bảo tôi tự bịa ra hả? Tôi đang sợ chết khiếp đây nè. Thật chứ có đùa đâu. Mà ông có nhớ cái lúc anh Quyết á, anh ấy hỏi tôi gặp chuyện gì ở đó không? Hỏi như vậy có khi anh ấy cũng gặp chuyện tương tự rồi. Lúc ấy tôi tỉnh cho nên là tôi không có nói ra. Diện đại cái cớ chuyện trượt chân ấy mà. Thì bà nằm ngất ở bên ấy Anh ấy hỏi gặp chuyện gì thì cũng phải thôi Tôi chỉ nghĩ bà bị trượt chân thật Rồi lúc ngất đi mơ thấy cái chuyện đáng sợ kìa Ngã đau quá nên đầu óc của bà có vấn đề thế thôi Chứ không lẽ bà nói trên đời này Có mấy cái chuyện quái gì như vậy thật à Ô hay cái ông này Tận mắt tôi nhìn thấy mà Sao ông không có chịu tin tôi vậy Ôi sao bà thôi đi Để con nó nghe được nó cười cho Còn cái chuyện sổ đỏ sổ đen gì đó Không được thì thôi Bà đừng có tham làm cái gì Hồi xưa mẹ đã nói là để cho thằng Nghĩa rồi cơ mà Cái ông này hay thật ha Thằng Nghĩa nó bị điên Nó có biết cái gì đâu Cả căn nhà như thế chẳng lẽ mình để cho nó hưởng Mình cứ lấy được rồi mình tìm cách mình bán nó đi Rồi cho nó vô trải tâm thần Đỡ phiền Nói thật là tôi muốn cho nó vô trong đó từ lâu rồi đó Tại mẹ không chịu thôi Với cũng đang cần nó Ông cứ để nó đi cho tôi tính Ông bàn lắc đầu ngắn ngẩm Thấy vợ tham đến mờ mắt Ông lo có ngày sẽ gặp đại quả. Thế rồi ngày hôm ấy dần trôi đi. Cho đến chiều, người ta vẫn thấy Nghĩa ngồi cười ngờ ngệt ở trước cửa. Có lúc lại khẽ nhòa nước mắt và nứt lên, khóc cười lẫn lộn. Có điều người ta cũng không quan tâm vì còn bận chuyện khác. Lành hoành cũng đến đêm muộn, Nghĩa cũng chỉ được anh chị sang cho ăn rồi lại bỏ về. Để anh ở đây một mình với sự cô độc. Ghĩa vẫn ngồi trước thềm, mắt đợi đến nhìn quanh. Ngày còn mẹ, tối đến hai mẹ con ở với nhau, dù sao thì cũng rất vui. Nhưng ngày mẹ mất, nghĩa không còn niềm vui ấy nữa. Mỗi lần anh chị qua, nghĩa đều tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng đâu có biết rằng sự quan tâm ấy chỉ là vì mục đích riêng. nghĩa đang ngồi cười một mình thì đột nhiên dừng lại, mắt hướng ra ngoài cổng. Ánh mắt anh trở nên lông lanh, miệng nói mấy chữ rồi đứng dậy bỏ đi. Người hàng xóm gần nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Nghe tiếng của Nghĩa bên kia cũng khẽ ngó sang. Nhưng không thấy gì cả nên chỉ thở dài rồi quay vào. Lúc này tại nhà ông Quyết, đứa con gái của ông năm nay 15 tuổi đang ngồi học bài chuẩn bị xong. Bỗng nghe ở cửa sổ có tiếng gõ. Còn bé Lan dựng bút không giết nữa mà ngó sang chỗ cửa sổ. Nó ngồi im chờ đợi, xem cửa có bị gõ vào hay không. Cửa bị gõ thêm hai lần nữa, con bé thử ngó nhìn một lúc, rồi quyết định rời khỏi ghế tiến lại cửa sổ, mở nó ra rồi hỏi. Ai gõ cửa vậy? Làng thấy bên ngoài không có ai nên ngạc nhiên lắm. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là nghe nhầm sao? Đột nhiên, đèn trong phòng dục tắt, khiến nó giật mình quay lại. Căn phòng trở nên tối ôm. Làng bắt đầu cảm thấy sợ Một nỗi sợ vô hình Rồi nó nghe bên ngoài cửa sổ Có tiếng thở của ai đó Làng kinh hãi Từ từ quay mặt lại Thì lập tức nó hét ầm lên Ông Quyết dạp vợ ở bên phòng Định đi ngủ Thì giật bắn mình Khi nghe tiếng con hét ở bên kia Cả hai lao dội sang dập cửa Nhưng cửa bị chốt từ bên trong Không mở được Ông la lớn Gọi mãi không thấy con mở cửa Vợ ông dội đi lấy chìa khóa dự phòng rồi mở ra Cả hai lao vào bên trong Làng đang bò dưới ô cửa sổ Thấy bố mẹ Nó hét toán lên Lúc này vợ chồng ông Quyết thất kinh nhìn nhau Ông Quyết đưa con chờ vợ Rồi chạy ra ngoài kiểm tra Nhưng mà cái điều làm ông giật mình nhất Lại là Nghĩa Nhưng lúc này anh đã biến đi đâu Vào trong vợ hỏi Thì ông lắc đầu Thằng Nghĩa Nó sang đây làm gì chứ Mẹ nói giờ này rồi nó còn mò sang đây làm cái gì chứ Nó bỏ đi rồi Làng Con kể lại cho bố nghe Lúc nãy là chú nghĩa thật hả Dạ Con đang học bài chú gõ cửa Con mở ra xem Lúc đầu thì con không thấy Nhưng sau đó con thấy chú đứng ngoài cửa sổ nhìn con Chú cười lên sợ lắm Hai vợ chồng nghe con kể Gây ốc nổi rần rần Ông quyết vội đóng cửa Rồi dẫn con vào trong ngủ với bố mẹ Đêm hôm đó ba người một phòng Đã không còn gặp chuyện gì khác Bên nhà bà Sương Lúc đó vợ chồng và các con đều đã đi ngủ Bà Sương thấy buồn tiểu nên tỉnh dậy Mò tới nhà vệ sinh ở phía sau Dân ở đây lúc ấy còn làm nhà vệ sinh Và nhà tắm tách biệt với nhà chính Nên phải ra khỏi bếp Lúc đầu mọi chuyện đều bình thường Cho đến khi bà Sương quay trở lại nhà Mở cửa bước vào trong Bà bỗng lạnh người đứng im tại chỗ Khi nhìn thấy bóng tối ở xung quanh mình Có gì đó đang khiến dịp tim của bà tăng nhanh Cảm giác e sợ như ai đó ở gần mình Cả gian bếp tối tâm Và trong bóng tối ấy Bà sương tưởng như ai đó đang ở đây với mình Bà đảo mắt quanh như muốn tìm kiếm Nhưng thật sự bà không mong mình tìm thấy ai Tuy nhiên linh cảm mắt bảo rằng Ở ngay đây Trong căn bếp này còn có sự xuất hiện của một người nữa Mò mẫm một lúc Bà Sương tiến lại gần chỗ cái công tắc đèn Quá tò mò Nên bà muốn bật lên xem có ai không Lúc cái đèn chớp lên mấy lần Tim bà Sương như ngừng đập Vì bà thấy nếu như lúc này có người Chắc bà vỡ tim mà chết Đến khi đèn sáng hẳn Bà thở vào Vì không có ai cả Trước mặt vẫn là vài vật dụng đang được treo trên mấy bức tường Tự nói mình nghĩ nhiều Bà tắt đèn định quay trở lại phòng Thì một tiếng cười đâu đó giọng lên Bà quay phát lại miệng gấp gáp nói Ai đó Giới tay thật nhanh bật lại đèn nhà bếp Vẫn không có ai Nhưng bà Sương lạnh người Khi thấy cửa bếp đang pha đập Vừa như có ai ra ra ngoài Gia gà da dịch bà nổi lên, bà đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, càng không có ý định đi ra ngoài xem kẻ vừa rời đi là ai. Bà thực sự cảm thấy sợ hãi, vì rõ ràng vừa rồi, không có ai trong bếp, vậy ai là người mở cửa rồi đi ra? Bà quyết định vào phòng gọi ông bàn dậy. Khi nghe vợ kể, ông bạn đoán trộm đột nhập vào nhà khi bà Sương mở cửa ra ngoài đi vệ sinh. Ông cầm lấy con dao để phòng thân Đi ra ngoài kiểm tra Còn lại một mình bà Sương ở trong nhà chờ đợi 15 phút sau Ông quay lại bà hỏi Có ai không ông Chắc nó bỏ đi rồi Thôi mau đi kiểm tra xem có mất cái gì không Cả hai chia nhau đi kiểm tra Không mất gì cả Có lẽ tên trộm chỉ vừa đột nhập Nên chưa kịp lấy đi thứ gì Hai người nghĩ rằng mình may mắn Mà không hay biết rằng Ở ngoài tấm kính ô cửa sổ Đang in lên một gương mặt quái dị áp sát vào, miệng nhoảng cười, liếc mắt nhìn quanh. Trở vào trong phòng ngủ, bà Sương vẫn cảm thấy có gì đó bức rất khó chịu. Cái cảm giác ấn ấn không hề bị mất đi, thậm chí còn tăng lên. Có gì đó đang chạy trong đầu bà, nhưng chưa nghĩ ra được. Đúng rồi, là tiếng cười. Chính là cái điệu cười nghe gai hết người trước khi bà bật đèn trở lại, và phát hiện có người vừa rời khỏi nhà bếp. Nè bà sao vậy Ông ơi tôi nhớ ra rồi Cái lúc đó tôi nghe có tiếng cười trong bếp đó Là tiếng của thằng Nghĩa nó cười Bà nói cái gì Ý bà là thằng Nghĩa nó mò vào nhà mình hả Không thể nào đâu Giờ này nó ngủ rồi chứ qua đây làm gì Đó là con người bình thường mà Thằng Nghĩa nó cũng là người bình thường Thằng Nghĩa nó bị bệnh Với lại mẹ mất rồi nó không ngủ Nó Nó đi lang thang nằm mò sang đây Là chuyện bình thường mà Trời đất ơi Thế nó mò vào nhà mình Làm cái gì chứ Sợ quá Mà có chắc là nó không Chắc chứ sao không Cái tiếng cười tôi nghe mấy chục năm trời rồi Sao mà tôi nhầm được Khiếp nó vào nhà mình Mà lúc đó tôi bật đèn lên lại không thấy ai mới lạ chứ Không thể nào có chuyện đó được Hay là bà chưa chốt cửa Lúc dạo tôi đã chốt rồi Nó mà ở ngoài thì làm sao mà mở được Lúc tối bật đèn lên Thì cái cửa nó đáng đúng đứa còn gì Ờ tôi quên mất Thế thì nó trốn ở đâu mà bà không thấy Ai mà biết được ngay từ lúc vào thì tôi đã thấy hải ở trong người rồi Cứ trong bếp không có chỉ có mỗi tôi Vậy mà bật đèn lên ban đầu lại không thấy ai Sợ quá ông à Thôi hay là mình đừng có tham cái nhà của mẹ nữa Tôi thấy không có ổn đâu Cái ông này bị dở hơi hả Tự nhiên lại khuyên tôi bỏ là bỏ thế nào Ông định để anh Quyết Ảnh ẩm hết hả Thế đâu có được Nhưng mà tôi thấy cô làm sao đó Mẹ mới mất xong Chính bà còn gặp mấy cái chuyện như vậy mà không sợ sao Ý ông là tôi gặp mấy chuyện đó Là do tham miếng đất Do tham miếng đất đó đó hả Không có thể nào đâu Mẹ là mẹ của tôi Tôi là con gái của bà ấy Dù thế nào thì bà cũng đâu có Bà cũng đâu có thể cư xử với tôi như vậy được Thôi, tùy bà. Nhưng mà tôi nói rồi đó. Nếu còn cứ như thế này nữa, thì tôi không có để yên nữa đâu. Đừng có mang quà về cho bố con tôi. Hai vợ chồng kiểm tra lại cửa nẻo, rồi trở vào phòng. Ở bên ngoài ngôi nhà, Nghĩa còn đang đứng đó. Miệng nở ra nụ cười quái dị Lát sau mới quay lưng bỏ đi trở về nhà của mình. Nghĩa lên giường nằm ngủ như thường lệ, nhưng giấc ngủ êm đềm mau chóng bị phá dở bởi một tiếng kính dở. Nghĩa mở mắt ra ngồi dậy, chân tay lập tức run rảy vì sợ. Anh đi về phiến phát ra tiếng động, những bước chân rụt rè, mặt ngơ ngát của một người đầu óc không tỉnh táo. Dù vậy, Nghĩa vẫn toát ra nỗi e sợ tột độ. Có lẽ đó là bản năng giống có của một con người khi gặp tình huống nguy hiểm. Ai cũng sẽ bộc lộ biểu cảm tương tự mà thôi Sau tiếng vỡ nát Mọi thứ trong nhà im liềm Chỉ có tiếng nói khờ khạo của Nghĩa Khi anh hỏi ai đó Nghĩa bước lên nhà trên Trong nhà chỉ có ánh đèn nhót Đến từ ban thờ của bà Thắm Nghĩa không thấy ai cả Anh hướng mắt nhìn quanh Cho đến khi thấy tấm ảnh của mẹ Nằm úp dưới nền nhà Anh lao tới mặc cho mảnh vỡ của kính đâm vào chân Nghĩa lao vào nhặt di ảnh mẹ lên rồi ôm trong lòng ngực Cũng chẳng để ý Phía sau lưng có một kẻ Đang lò dò lùi đi Tiếng của Nghĩa kêu lớn lắm Nên hàng xóm lập tức nghe rồi chạy sang Cả ông Quyết và bà Sương sau đó Cũng nhận tin rồi có mặt Họ giả vợ lo lắng chạy vào Hai anh em sau đó tá quả Khi biết chuyện ảnh thờ của mẹ Bị người ta hất đổ Làm cho vỡ ra Còn mẹ nói chứ Đứa nào dám mò vào đây định ăn trộm gì Chú Quyết này Tôi thấy chú để thằng Nghĩa ở đây Mình thế này không có ổn đâu Không ấy xem thế nào đưa nó về bên đó ở đi ừ, Khổ có phải em không muốn đâu Nhưng mà đưa nó qua rồi hở ra Nó lại bò về đây Nếu thế thì giờ chồng chú nên dọn qua đây ở đi Tạm thời như thế một thời gian rồi tính Chứ để thằng Nghĩa nó ở mình thế này Sớm muộn cũng xảy ra chuyện à Ông Quyết ban đầu đền gạt đi Nhưng trong đầu ông Lé lên một ý nghĩ khác Đây chẳng phải cơ hội Để ông có thể ở gần nghĩa Mà không lo bị hàng xóm dị nghĩ sao Trước đó Ông không dám làm vậy Vì sợ người ta nói Mẹ mất Ông bày đặt về đây chăm sóc em trai Không tìm cách bán căn nhà và miếng đất Nhưng bây giờ đã có cớ rồi Và thế là ông đồng ý với lời này Bà Sương không chịu Bà nói mình là con gái Là chị chăm sóc em sẽ dễ hơn Chẳng ai chịu ai Cuối cùng hai anh em đều quyết định dọn về ở chung Và cũng kể từ đây Hai người mới thực sự trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng nhất Nhà chỉ có hai phòng Nên bà Sương ở một phòng Còn ông Quyết ngủ cùng em trai Ở phòng còn lại Đêm đến bà Sương đang ngủ Nghe có rất nhiều tiếng gõ cửa Bà khó chịu đi ra Nghĩ đó là ông Quyết bà gắt Anh bị cái gì đây Khuya rồi gọi em ra đây làm gì Thế nhưng khi dứt lời Bà Sương mới nhận ra Không có ai ở ngoài cửa Bà quay vào trong Chưa kịp định thần thì liền kêu lên một tiếng Khi bà thấy có người ngồi ở trên giường Trong phòng khá tối Chỉ có ít ánh sáng từ đâu đó lọt vào Cũng có thể do mắt của bà Đã quen với màn đêm Bà Sương vừa la vừa hét Lùi ra khỏi căn phòng Người hải đến á khẩu ngay sau đó rồi ngã bệnh ra Bên trong người đó ngồi im Không hành động Cái bóng đèn ấy chẳng biết là ai Và vào đây từ lúc nào Bà Sương ấp úng Muốn hỏi là ai Mà miệng cứ cứng đờ không mấp máy nổi Lạ hơn nữa vừa rồi bà hét lớn như vậy Mà ông Quyết ở phòng bên cạnh không hề ra Dù không ưa gì Người anh trai của mình Nhưng ông Quyết lúc này Là người duy nhất bà có thể bám díu vào Thật may bên kia có tiếng mở cửa Bà Sương vui mừng Đáng tiếc người bước ra từ trong phòng Lại không phải là ông Quyết Mà là Nghĩa Nghĩa cười khúc khích đi về phía chị mình Nụ cười của Nghĩa lúc này Trở nên vô cùng quái đẳng Nghĩa à mau, mau gọi anh Quyết giúp giúp chị G Gọi anh ấy đi Nghĩa không làm theo lời chị Vẫn cứ từ từ tiến tới Nhìn chị mình rồi cười lên khủng khục Bà Sơn bên này Ngoảnh sang nhìn nghĩa vô liếc vào trong phòng xem bóng người kia có còn không Lúc này người đó đã đứng dậy Và cũng đang tiến ra ngoài này Bà Sơn lụi lại áp sát lưng vào bức tường Chân tay trung lên bần bật Bà chẳng biết ai đang đi ra từ phòng của mình Bà liếc nhìn sang phải Không thấy ai Thì liếc sang bên trái Tức thì một gương mặt ma quái Khiến bà hét ẩm lên Người vừa xuất hiện thình lình ngay sát bên mặt bà Chính là Nghĩa Anh đang ngồi xỏm Áp sát mặt vào dai chị Mắt mở tròn Lòng trắng hoàn toàn biến mất Nghĩa cười lên những tiếng khờ khạo Nhưng rất đáng sợ Toàn thân bà Sương co rúng Cố tránh ra thật xa Nghĩa đưa tay ra Bà Sương không hiểu ý Nên chỉ cố lùi đi Nghĩa thấy vậy Lại nhỗm lên rồi nhích tới Khiến bà lắc đầu gào thét Nghĩa cũng dừng lại Nụ cười chợt tắt, gương mặt trở nên rừng rừng như sắp khóc. Đáng sợ hơn, bà Sương còn nghe giọng nói phát ra từ miệng em trai mình. Lần đầu tiên sau 30 năm, kể từ ngày Nghĩa phát điên, đã có thể nói được một câu nhiều chữ. Mẹ, chị không có muốn chơi với con. Bà Sương bất giác liếc nhìn xung quanh, như thể tìm kiếm người mà Nghĩa vừa nhắc là bà Thắm, mẹ của cả hai. Câu nói đó ám chỉ bà thắm đang ở đây Tuy nhiên nỗi sợ hãi đâu gì thế giảm đi Bà Sương nhìn Nghĩa đầy áp lực Lắc đầu ngoài ngoại Dự thể muốn gạt em mình ra thật xa Nghĩa đứng dậy không nói nữa Mà quay lưng đi về phòng của mình Khi Nghĩa vào phòng đóng cửa Bà Sương thở phào các cờ co cứng từ nãy đến giờ dán ra Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Đứng được dậy Nhưng cảm giác cứ gai người Bao trụng lấy bà Bà đắn đo mãi mới tiếng vào trong phòng Bật đèn lên cho sáng Bà quyết định để đèn thế này cho dễ ngủ Lúc này bên phòng bên kia Ông Quyết còn đang ngủ say Quả thật nãy giờ Bà Sương hát to như thế Mà ông không hề nghe thấy cái gì cả hơi thở còn đang phì phò Chỉ đến khi có ai đó động vào người thì ông mới tỉnh giấc. Khẽ mở mắt ra, ban đầu ông còn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng khi thấy lờ mờ có một cái bóng lưng đang chắn trước mắt, thì giật thoát mở bừng mắt, tay tấm chặt lấy tấm mệnh co súng người lại. Kẻ vừa khiến ông giật mình là Nghĩa. Nghĩa đang ngồi, nhìn chầm chầm vào người anh trai. Ông ú ớ nói. Mày, mày nhìn cái gì thế? Sao không đi ngủ đi? Nghĩa không trả lời Chỉ cười một cách ngơ ngẩn như thường ngày Nhưng trong bóng tối Cái bóng của anh khiến ông Quyết rợn người Cơ thể rung mạnh Ông gắt Mày có thôi ngay đi không? Điều cười của Nghĩa dừng lại Nhưng trong bóng tối lờ mờ Ông Quyết vẫn nhìn rõ Cái bóng đen thù lù trước mặt Hai con mắt của Nghĩa Còn ánh lên một tia sáng Hết sức kỳ dị Khiến ông lạnh người. Đến lúc này, ông Quyết đã gần như á khẩu. cơ hàm co cứng không há ra. Thế rồi Nghĩa quay lưng đi chỗ khác, bò từ trên giường xuống, rồi ra khỏi phòng. Ông Quyết cũng không dám hỏi xem Nghĩa đang đi đâu. Tim đập bình bịch, chỉ dám ngồi nhìn theo cái bóng đang đi ra. Nghĩa mở cửa, chỉ một âm thanh quen thuộc. Nhưng lúc này cũng khiến ông ở phía sau giật thất. tất cả người lại vì sợ Đến khi cái bóng cổ Nghĩa hoàn toàn biến mất Ông ta thở ra một hơi Trong đầu nghĩ Cô mẹ nữa chứ Sao tự nhiên nhìn nó đáng sợ quá vậy Ngồi yên tại chỗ một lúc Không thấy Nghĩa quay lại Ông quyết chẳng biết em mình đang đi đâu vào giờ này Nhưng phần gì sự vô tâm Phần gì sợ hãi trong người Nên ông ta không muốn để ý thêm Mà quyết định đóng cửa phòng lại Mặc kệ nghĩa đi đâu thì đi Chưa kịp trở về giường Ông đã phải đứng phát lại Chân tay mềm nhúng Khi nghe ở trên đỉnh đầu Trên mái của căn nhà này Có tiếng lợp bộp Như tiếng bước chân ai đó Âm thanh bắt đầu từ phía xa Sau đó di chuyển dần về phía trong căn phòng Và hiện tại Là ở ngay trên đỉnh đầu của ông Ngẫn đầu lên nhìn Miệng ông há hốc Mắt mở căng Gai ốc nổi đầy người Đứng thất thần tại chỗ Cố nghĩ rằng Có khi chỉ là một con mèo nhà ai Đang leo ở trên đó Nhưng mà ông ta tự mình gạt phát đi Vì rõ ràng Âm thanh tạo ra rất lớn Mèo dù lớn đến mấy Cũng không thể tạo ra âm thanh này được Cố lắc đầu gạt cái suy nghĩ đó đi Thì ngay lúc ấy Tiếng cười ngơ ngẩn của Nghĩa thường ngày Lại vang lên ở trong đầu Đối với ông Quyết lúc này Dù luôn cảm thấy người em của mình rất phiền và chẳng bao giờ muốn tiếp xúc Tuy nhiên hiện tại có nghĩa ở cùng cũng phần nào áp đi được nỗi sợ hãi mà ông ta đang phải trải qua Thế nhưng ngoài cửa không hề có ai Cái tiếng cười khờ khạo kia càng nghe kỹ không hề giống như đang ở gần Hay ngang tầm mà ông quyết đang đứng Đúng vậy âm thanh đó phát ra từ phía trên cao Ông Quyết một lần nữa ngẩn mặt nhìn lên mái nhà Miệng nuốt nước bọt một cách đầy kinh hải Hai chân tiếp tục mềm ra như cổng bún Và ngã quỵ xuống Lúc này ông Quyết đã hoàn toàn nhận ra Tiếng cười của Nghĩa vọng xuống từ mái nhà Nghĩa đang ở trên mái nhà bằng cách nào đó Cái điều cười giống đã quen Giờ nghe nó đáng sợ vô cùng Ông Quyết dội cố gắng đóng cửa lại Để âm thanh kia giảm đi phần nào Và rồi Vừa đóng thì bên ngoài liền tiếp có 3 tiếng gõ Ông dãy nảy suýt nữa thì phở tim Thì ra là bà Sương Bà đang ở bên ngoài gõ cửa Ông Quyết dòi vàng đứng dậy mở cửa cho bà Cả hai kinh khiếp nhìn nhau Ông còn chưa kịp nói Thì bà Sương đã nói rằng nghe có tiếng ở trên mái nhà Và lúc này ông Quyết chỉ gật đầu Cho rằng đó là nghĩa Hai anh em quyết định dắt tay nhau mò ra ngoài xem thử Dù bình thường ganh đua đố kỵ tranh giành Nhưng trong giờ phút này Họ giống như anh em thật thụ Màn đêm bao trùm Sợ quá nên bà Sương nói anh trai vào nhà Không nên đứng ở ngoài này nữa Khi hai anh em vừa bước vào trong Thì hét toán lên Khi có bóng người đứng ở ngay hành lang Thì ra đó là nghĩa Anh đứng đó nhìn anh chị mình Miệng nở ra nụ cười ngờ ngệt như mọi ngày Bóng tối khiến cả hai không nhìn rõ được mặt em trai Nên họ vẫn tỏ ra e sợ Đặc biệt là hai con mắt Cứ ánh lên một tia sáng kỳ dị nào đó Nghĩa chỉ đứng yên nhìn anh chị mình một lát Rồi trở về phòng Bà Sương thì liên tục tự hỏi Nhưng không có câu trả lời cậu sắc mặt ông Quyết đang mỗi lúc một tái đi Vì Nghĩa vừa về phòng Ông ta bây giờ có cho tiền Cũng không dám vào trong đó Nên ngõ ý với bà Sương Cho qua ở ké Bà Sương dù không vui vẻ Nhưng nhìn gương mặt tái nhật của anh trai Thì cũng đành gật đầu Ông quyết trải mệnh Ở ngay bên dưới đất nằm Còn bà Sương thì tràn trọc mãi cả đêm Phần nữa chính là nỗi sợ đến từ nghĩa Lúc này cảm giác có người ở cạnh giận hơn Nên cả hai đều cố nhìn đi một chút Tuy nhiên Hai người đều có những suy nghĩ riêng Rằng mau chóng tìm được cuốn sổ đỏ Đem bán căn nhà và miếng đất Để mau chóng thoát khỏi chuyện này Sáng hôm sau khi thức dậy Ông quyết đi một vòng quanh nhà Để làm cái gì đó Quá ra ông thử tìm xem căn nhà này Có lối nào để trèo lên mái hay không Nhưng khi kiểm tra tất cả mọi nơi Ông không thể tìm được cách nào Để trèo lên đó nếu như không có thang Thử tìm một vị trí thấp nhất Và cố trèo lên Nhưng một người bình thường như ông Cũng không thể trèo lên được Vậy tại sao đêm qua Nghĩa lại có thể leo lên trên mái nhà được chứ Ông Quyết thoáng chút lạnh người Khi đi vào bà Sương hỏi Ông cũng không giấu những suy nghĩ của mình Mà đưa ra Tôi đi kiểm tra xem đêm qua Thằng Nghĩa có leo lên đó bằng cách nào Mà không có tìm được Tôi còn không leo lên được thì làm sao mà nó leo chứ Chắc là trong nhà mình có cái thang đó Nó lấy nó bắt lên Có cái gì đâu Lập tức ông Quyết lắc đầu phủ nhận Vì đã tìm rất kỹ Nhưng không hề có cái thang nào cả Cũng không thể có khả năng Nghĩa đã đem giấu nó đi Vì đầu óc anh ta đâu có được bình thường Làm sao kỹ lưỡng đến mức đó được Dù sợ hãi Ông Quyết vẫn bảo rằng Có khi Nghĩa có một chỗ nào đó Có thể leo được Mà ông chưa thể tìm ra Lần sau nếu Nghĩa mò ra ngoài Ông sẽ đi theo Hai anh em vẫn ở nhà với Nghĩa Chứ không trở về nhà của mình Giao hết việc cho người thân làm Còn mình ở lại tìm cách Để mò mắm ra cái số tài sản mà họ mong muốn Bà Sương tranh thủ lúc dọn dẹp Quét tước căn nhà Và tìm đủ mọi ngóc ngách Nếu tìm thấy trước Thì dù có phải chia cho ông Quyết Bà ta cũng sẽ được phần nhiều hơn Bằng ngược lại Nếu để ông Quyết tìm ra trước Bà chỉ có thể ôm cục tức trở về Khi đến căn phòng của Nghĩa Cửa còn đóng, nhưng bên trong phát ra tiếng cười ngây ngô, âm thanh khe khẽ lọt ra ngoài. Hình như Nghĩa đang nói cái gì đó, những câu nói bập bẹ như của trẻ con. Bà Sương tò mò, áp tay vào để nghe cho rõ. Bên trong Nghĩa liên tục cười đồ một mình, rồi bất chợt hỏi có phải mẹ ở ngoài cửa không? Bà Sương lúc này sợ muốn đứng tim khi nghe câu hỏi đó. Bà buông luôn cái chỗi. Rồi đùi lại tránh thật xa cái cửa, mặt mày biến sắc, chân tay rung lẫy bẫy. Chưa dừng lại ở đó, bên trong phòng lại có tiếng động. Hình như Nghĩa vừa rời khỏi giường, rồi bước tới. Cửa được mở ra, sắc mặt của bà Sương càng trở nên trắng mệt. Mặc dù bà biết rõ người mở cửa là Nghĩa, bà đứng ép vào tường, người quặng từng cân, co rúng tại chỗ. Nghĩa từ bên trong bước ra, Vẽ mặt của một người đầu óc không bình thường Nụ cười ngay ngốc Nhưng nét cười ấy đáng sợ lắm Mắt mở to tròn Nghĩa nhìn chị Rồi móc máy miệng nói <cười> Mẹ Mẹ đây rồi Còn nhớ mẹ Bà Sương không thể chịu đựng thêm được nữa Bà Quỵ người xuống Đưa hai tay ôm mặt Nhắm mắt và hét lên một tiếng thật lớn Ông Quyết nghe tiếng hét của em mình Thì từ đâu đó chạy tới Ông nhìn Nghĩa rồi nhìn bà Sương Bà Sương vẫn cúi gặm mặt Không dám mở mắt ra nhìn Mà chỉ cố chỉ cánh tay run rảy Về phía Nghĩa Ông Quyết ngơ ngát chẳng hiểu chuyện gì Lại quay sang nhìn Nghĩa Có hỏi thì Nghĩa cũng chẳng giải thích được Khi thấy cả hai bình thường Không có chuyện gì nữa Ông Quyết bỏ đi Nghĩa quay trở lại giả mặt ngây ngô Anh không ở trong phòng Mà tiến lại chỗ bàn thờ mẹ Nghĩa méo máu khóc Cầm tấm di ảnh mẹ ôm vào lòng Tiếng khóc khiến bà Sương ở đâu đó Nghe ấn lạnh một lần nữa Cùng thời điểm ấy Tại một căn nhà khác Một người phụ nữ đang nói chuyện với chồng Thì nhắc sang một chuyện khác Tôi bảo này Ông rảnh thì ghé sang xem thằng Nghĩa nó thế nào Đợt này thằng Quyết với con Sương Cũng ở bên đó chăm em nó đó Ông Sàng xem mấy anh em nó làm sao rồi Bà nói cái gì? Thần Quyết với con Sương ở cùng với thằng Nghĩa hả? Ừ thì tôi cũng có ghé Anh em nó bảo là thằng Nghĩa Nó không có chịu chuyển sang ở cùng Cho nên phải về đó ở chung để chăm sóc đó Thế thì lạ vậy Có chăm thì chăm một trong hai người là được rồi Chứ cận gì mà hai anh em nó đều về đó Bà không thấy lạ hả? Lạ cái gì? Chị ấy mất Anh em nó lo cho nhau là lẽ đương nhiên Sao ông nói vậy? Thôi được rồi Để có gì tôi ghé qua tôi xem thế nào Đợt này bận biểu quá Suýt quên mất thằng Nghĩa Mong là nó vẫn ổn Nếu được thì mai mốt tôi đưa nó về ở với vợ chồng mình Bà thấy thế nào Hai ông bà cũng chỉ có hai người Con cái đã tách ra ở riêng Cũng thương Nghĩa Nên bà vợ không ý kiến Chỉ sợ Nghĩa không chịu ở đây Đó cũng là vấn đề duy nhất Ông Khánh nói xong liền chạy sang nhà Xem chuyện như thế nào Mặt liên tục cao có suy nghĩ lý do gì mà hai anh em kia lại tốt với nghĩa một cách đầy bất ngờ như thế qua tới nơi còn chưa kịp vào nhà ông Khánh đã thấy cháu mình lao từ trong nhà ra vết vẻ mặt hốt quảng nhìn thấy ông còn lao tới túm tay mà bảo chú Khánh đây rồi mày quá mày quá có, có chú ở đây ờ, có cái chuyện gì vậy làm cái gì mà chạy như ma đuổi thật thật thật nghĩa thật nghĩa nó phát điên rồi Câu nói càng khiến ông Khánh khó hiểu hơn Vì nghĩa phát điên Đâu phải mới ngày một ngày hai Ông tròn mắt nhìn Thì ông quyết mới chịu nói Không biết làm sao tự nhiên nó cầm dao nó rượt cháu mày mà cháu chạy kịp Trời ơi cháu sợ quá Dù chưa rõ sự tình Nhưng điều vừa nghe thấy Khiến ông Khánh gai người Từ từ đi vào trong Nhà cửa vắng tanh không một bóng người Không một âm thanh nào phát ra Một sự yên tĩnh bao trùm đến đáng sợ Ông Khánh rảo mắt tìm kiếm xung quanh xem Nghĩa đang ở đâu Ông lo sợ Nghĩa cầm dao từ đâu đó Lao ra thì không phản ứng được Ông quyết đi theo sau lưng Rón rán cả người trúng lên bần bật Chuyện là ban nãy Sau khi bỏ đi đâu đó và trở về Thì đột nhiên ông thấy em mình cầm con dao đứng đó Chẳng nói chẳng rằng Lao vào tấn công Mai mà kịp thoát thân Chứ không có lẽ giờ đã nằm gục rồi Cả hai mò tìm đến hai căn phòng Tìm xuống bếp vẫn không thấy Nghĩa Ông Quyết đam giả mồ hôi hột Ông Khánh sắc mặt cũng hết sức căng thẳng Nghĩa đã đi đầu mất Cả hai còn chưa kịp thảo vào Thì trong góc bếp Một tiếng động khe khe vang lên Khiến họ giật nảy mình Trong khoảnh khắc đó Cả hai còn tưởng đó là Nghĩa Nhưng khi nhìn kỹ Thì lại là bà Sương Bà ta đang nắp trong góc bếp Tiếng động vừa rồi là do cái chiếu bị đổ xuống. Bà Sương thấy anh và chú của mình mới giảm đi vẻ sợ hãi, ngó nghiêng xung quanh đại phòng rồi mới mò ra, chạy đến chỗ hai người. Bà kể rằng ban nãy khi loay hoay, đột nghe tiếng nghĩa từ trên nhà bước xuống, kèm với điệu cười đáng sợ và liên tục gọi mẹ ơi. Bà sợ quá nên chui vào trong đó, lấy chiếc chiếu che lại để nấp. Lại thấy nghĩa cầm con dao và cười lên khích, càng khiến bà sợ hơn. Và không dám rời khỏi chỗ rốn Ông quyết nghe xong sợ đến xanh mặt Mặt mày sắm nguét Như bị đóng băng Còn ông Khánh nghe lại có vẻ không tin cho lắm Vì ông không tưởng tượng ra được Nghĩa có thể trông đáng sợ đến như vậy Lát sau hai anh em lần lượt kể những chuyện đã xảy ra Cho chú của mình nghe Nhưng càng nghe Ông Khánh lại càng khó tin Ông bảo Thằng Nghĩa nó bị bệnh Hành động không có được bình thường là lẽ đương nhiên Có gì đâu mà phải sợ Nhưng mà chú giải thích sao về cái chuyện Nó có thể trèo lên được mái nhà Tường cao như vậy Cháu còn không trèo được như nói là nó Nhưng mà mày có tận mắt thấy nó ở trên đó hay là không Câu hỏi của ông Khánh Khiến cho Quyết không trả lời được Vì đúng là ông ta Chưa bao giờ tận mắt thấy Nghĩa đứng trên mái nhà Nhưng mà rõ ràng Tiếng chân, tiếng cười là phát ra từ trên đó Mà đâu mỗi chỉ ông Bà Sương cũng nghe Như thế là mày đâu có chắc nó ở trên đó có phải không? Chắc do mèo hay chim gì đó nó đi ở trên đó. Rồi thằng Nghĩa đứng đầu đó cười chúng mày lại nghĩ như vậy thôi. Thôi không có gì tao về cái đã. Nhớ chăm sóc thằng Nghĩa cho thật tốt đó. Dù gì nó cũng là em ruột của chúng mày. Ông Khánh vừa nói vừa lườm hai anh em. Cả hai người gật đầu ẩm ờ rồi hứa sẽ lo cho Nghĩa thật tốt. Quả thật không an tâm nhưng nhìn thấy vài thứ trong nhà Ông Khánh cũng tin hai anh em đang lo cho Nghĩa khá tốt nên không muốn nói thêm. Khi đi về, rời khỏi căn nhà một đoạn ông Khánh vẫn còn suy nghĩ đến lời mà hai đứa cháu kể lại. Quả thực ông không tin chuyện Nghĩa có thể leo lên mái nhà nhưng không hiểu sao chuyện đó cứ hiện ra ở trong đầu ông. Không quên được, thậm chí còn tưởng tượng ra cái cảnh Nghĩa đứng cười ở trên mái. Thế rồi bất giác Hai lỗ tai của ông bỗng nghe một âm thanh quen thuộc, đó là tiếng cười của Nghĩa. Chỉ có điều lúc này, nó khiến ông gai hết người và quay đầu lại. Mới đầu ông Khánh không thấy Nghĩa đâu, thì nghĩ là mình nghe lầm. Nhưng mà không, tiếng cười ấy lại gian lên một lần nữa. Ông Khánh dần dần di chuyển mắt về phía căn nhà. Và rồi một hình ảnh mà ông cho là khó tin, khiến hai chân của ông đứng không dững. quỵ xuống rồi ngã bịch ra đất, một miệng há hốc, đằng cánh tay hải hùng chỉ về phía căn nhà. Ở phía xa, trên mái nhà có một người đang đứng, ngoảnh mặt về phía này, như thể đang nhìn ông Khánh. Đó là Nghĩa. Mới vừa rồi còn không cho rằng Nghĩa có thể leo lên được trên đó, thì vào tận mắt ông đã chứng kiến rõ mồn và người kia chính là Nghĩa. Khi nhìn vào gương mặt, Nghĩa đang nhõng miệng cười. Nghĩa quay lưng bỏ đi và dần biến mất sau những khoảng nhấp nhô ở trên mái nhà. Khi Nghĩa đã hoàn toàn biến mất, ông Khánh mới định thần lại rồi đứng dậy, chạy thật nhanh về phía căn nhà thêm một lần nữa. Ông Quyết và bà Sương khá kinh ngạc khi thấy chú mình quay lại với vẻ hốt quảng, chẳng nói chẳng rằng, lao ra phía sau nhà. Ra đến phía sau, ông Khánh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chạy ra đây. Có lẽ ông nghĩ... Nghĩa đi ra phía này theo hướng anh đã bỏ đi bằng nãy. Xong ở đây không hề có ai, hay là có vật gì có thể giúp một người trèo lên trên mái nhà. Nghĩ mình đến sai chỗ, ông Khánh vừa định đi, thì ông Quyết ở phía sau bất ngờ chỉ tay xuống đất, hướng vào hai dấu chân in sâu còn mới mà kêu lên. Dấu chân của ai kìa chú? Ông Khánh cũng giật mình liền nhìn xuống, đập vào mắt ông. Đúng là có một dấu chân lúng xuống rất sâu Như thể có người nhảy từ trên cao xuống Ngay lập tức Ông Khánh mượn tượng tới cảnh Nghĩa từ trên mái nhà nhảy xuống Tiếp đất bằng hai chân Ông lắc đầu rung mạnh Không thể nào lập sau lại có chuyện như vậy được Sự sợ hãi bao trùm Ông Khánh cũng bắt đầu Thấy không khí trong nhà này lạnh ngắt Dội tiến đến ban thờ thấp cho chị dâu và anh trai mình nén hương Đang nhắm mắt khấn vái Đột nhiên bên tay ông, nghe thấy một giọng nói, là giọng của người phụ nữ. Quả thật lúc này, ông Khánh đã tin rằng trong nhà này đã có một thứ gì đó. Sau khi về kể lại cho vợ nghe, vợ ông lập tức tắn đồng với ý kiến. Ông nói phải đó, chị Thấm chỉ thương thần nghĩa nhất, mấy chục năm nó phát bệnh toàn một tay chỉ lo. Này chị ấy đột ngột ra đi, có khi không thể yên tâm được nên vẫn còn lưu luyến đó. Hay là vợ chồng mình mời sư thầy dạy cầu siêu cho chị đi Lập tức ông Khánh đồng ý Và ngay hôm sau Cả hai đã mời đến một nhà sư Để cầu siêu cho chị mình Họ mời sư thầy làm gì Vợ ông Khánh trước nay hay đi chùa Mời sư thầy là việc hợp lý nhất Khi sư thầy đến nhà, đang tụng kinh, thì cái mỏ trên tay sư bị nứt ra, dù lực gõ không quá mạnh. chợt sư thầy ôm ngực, ho lên từng tiếng, rồi thở dốc. Anh em ông Chiến đỡ sư thầy ngồi xuống và hỏi sự gì xảy ra. Thầy thở dài không nói, niệm thêm vài câu Phật hiệu, rồi cáo lui ra về trong sự ngỡ ngàng của vợ chồng ông Khánh. Ai cũng nghĩ rằng là do nghĩa nên bà Thắm chưa chịu đi đầu thai. Nhưng sự thật thì không phải như họ nghĩ. Thật ra lúc sinh thời bà thấm biết hai đứa con của mình tính tình tham vọng nên đã gửi sổ đỏ và đất đai nhà cửa cho em chồng là ông Khánh cất giữ, vì bà lo sợ rằng khi bà mất đi, nghĩa khờ khạo yếu đuối như vậy sẽ không ai che chở bảo vệ anh, nên bà mong rằng sau này chú Khánh sẽ thay bà lo cho nghĩa. Những ngày vừa qua, Biết âm mưu của hai đứa con lớn muốn chiếm hữu gia sản nhỏ của bà để lại cho Nghĩa nên bà cố tình làm chúng sợ hãi mà bỏ ý định này đi Có lẽ vị sư già nhận ra điều đó nên ông bỏ về nghiệp ai người đó trả ai gieo gì gặt nấy Khi bóng sư khuất dần ông Khánh quay vào nhà tiến tới ban thờ bà thắm thắp nén hương và thì thầm cùng chị dâu Chị thắm à em biết chị lo cho thằng Nghĩa nên không chịu đi Em có lỗi về bận biểu công việc Mà không chăm sóc cho cháu nó chủ đáo Theo gì nguyện chị để lại Từ bây giờ đó Em sẽ thay chị lo cho thằng Nghĩa Yên tâm mà đi đi ngang chị Dứt lời ông cấm Hương vào bác Không ngờ Hương vừa cấm xong Lửa bùng cháy dữ dội Giống như sự tức giận Từ bà thắm trào dân Di ảnh bà chảy ra hai hàng huyết lệ Đồng thời khi đó Ghẽ nếp sau cửa phòng của mình Chứng kiến sự việc Mắt anh trợ ngược, răng nghiến chặt, rồi từ từ khép cửa phòng lại quay vào trong. Còn vợ chồng ông Khánh lập tức dò hỏi tìm một vị sư thầy ở chùa khác để đến lập đàn cầu siêu cho bà Thắm. Lại nói về anh em ông Chiến, họ trở về nhà sau chuỗi biến cố kinh dị kia. Tưởng chừng về nhà sẽ yên thân, nào ngờ những quỷ sự đó không buông tha cho họ giây phút nào. Bà Thắm hiện về dạy cho hai người biết rằng thế nào là nghiệp của lòng tham. thế nào là nghiệp của anh em tương tàn. Bà thấm đã mượn xác nghĩa để hành hạ ông Kiến bà Sương một cách đau đớn. Bà khiến cho hai người bọn họ chìm trong mộng cảnh, bị nghĩa đánh đập hành hạ và cắt máu để rửa sạch tội họ đang gieo rắc, giống như hồi nghĩa còn nhỏ. Thì ra ngày đó nghĩa ra đời không được sự chào đón của hai anh em ông Kiến. Họ luôn tìm cách hãm hại em trai, nhiều lần dọa cho nghĩa sợ chết khiếp. Họ lấy mực đỏ bôi lên người. Rồi đi vào phòng Nghĩa Làm cho anh bấn loạn tinh thần Sợ hãi khi thấy những hình thù quái dị Và lời lẽ áp đảo tinh thần Nhiều lần như vậy Anh đâm ra sợ máu và hay quảng loạn mất kiểm soát Rồi dần già Nghĩa phát điên cho tới tận bây giờ Vì che giấu tội ác này Mà Nghĩa khiến người ta nghĩ Anh sợ ma và quá điên Hoặc là do nghiệp sát sanh bố anh gây ra Nghe sự thú tội Từ hai con người tàn ác Ông Khánh như chết lặng Sao họ có thể ra tay với em trai mình như vậy Chỉ vì sự ích kỷ bản thân Ông bật khóc vì thương chị Xót cháu Vội quay trở về nhà lập tức Một lát sau Ông trở lại với tập giấy trên tay Đó chính là giấy tờ đất đai nhà cửa Mà bà thắm gửi gắm ông trước khi mất Thì ra từ lâu Bà đã âm thầm sang tên cho Nghĩa Vì anh em ông Chiến Ai ra riêng cũng đều có phần Hơn hết Bà biết con trai mình điên là do hành động ác nhân Của anh em ông Chiến gây ra Nhưng hai người họ cũng là con của bà Nên bà im lặng xem nó như một tai nạn Một cái nghiệp Nghĩa phải gánh chịu Còn ông Chiến bà Sương thì đã có phần Khi bà giận vợ gã chồng Nên bà giữ dịnh ngôi nhà và miếng đất nhỏ này cho Nghĩa Con út của bà Một chút bù đắp của người mẹ Khi anh em tàn sát lẫn nhau Ông Khánh đã tỏ bày tất cả nỗi lòng bà Thấm Cho cả ba anh em họ được biết Giờ đây anh em ông Chiến bà Sương chỉ im lặng cúi đầu khóc nghẹn Họ sám hối ăn năn về hành động ngu xuẩn của mình, tự thấy bản thân đầy tội lỗi nên lặng lặng bỏ về nhà. Ai về nhà nấy? Về sau căn nhà được ông Khánh bán đi và ông đón Khánh về ở cùng vợ chồng ông. Chắc có lẽ trời động lòng cho nên Nghĩa đã tỉnh táo trở lại. Anh hết điên dại mà sống một cuộc đời bình thường như bao người. Nghĩa rất vui khi ở cùng gia đình ông Khánh và các con của ông. Anh hiền lành, tử tế nên rất được lòng. Ai, ai cũng quý. Rồi một ngày nghĩ tìm gặp ông Chiến bà Sương, nói rằng anh chưa từng hận hay giận họ. Sự bao dung đã xóa đi ranh giới tội lỗi, để rồi anh em họ ôm nhau với niềm vui không xiết. Sự tha thứ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng. Huống chi họ lại là anh em máu mủ ruột rà. Chính sự lương thiện trong nghĩa nên anh không làm hại anh chị mình khi bị vong hồn bà thắm nhập thể. Còn bà thắm muốn dạy cho con mình bài học về lòng tham. Về sự ích kỷ Nên đã không chọn đi siêu thoát Bà đứng một góc mỉm cười hồn ánh chập trần như có như không Sắp tan biến Vậy là bà đã an lòng đi rồi Đồ cười ấm áp của bà Chỉ mỗi nghĩa nhìn thấy Anh nhìn về một khoảng xa xôi Và khẽ gợt đầu như thay cho lời muốn nói Mẹ ơi Mẹ đi bình an Con sẽ sống tốt Một ngọn gió mát nhẹ khẽ đùa Con mái tóc ngắn của anh như bàn tay mẹ hiền dớt ve đầu con trẻ. Nghệ nhắm mắt lại tận hưởng dư vị ấm áp này. Bên cạnh bà Sương, ông Chiến, cũng cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Nước mắt hai ông bà rơi, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của sự tỉnh thức. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn, Người điên trải nghiệp của tác giả Thiên Tường Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Và giờ đây thì Thì xin nói lại chào tạm biệt Thì chúc quý bà con mình một buổi tối ăn lành và ngủ ngon à, Đừng quên trước khi tắt màn hình Thì hãy nhấn đăng ký kênh Like share và chia sẻ kênh cho những người cùng biết đến à, Và bấm vào cái chuông để nhận thông báo Mỗi khi thi úp chuyện nha Rồi bây giờ thì bà con ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo